Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hương chỉ muốn hét thật to lên cho nhẹ bớt nỗi bốt ức trong lòng. Tất cả đều so Khái gây nên. Bởi vậy chỉ nay mai, Hương sẽ cho Khái nếm hậu hỏa, hành động ngu muội của mình. Nàng ngồi bên Khái, nhưng nghiêng người xoay mặt, nhìn ra lẻ đường. Nhớ lại trọn vẹn chặng đường dài 10 năm làm vợ Khái. 10 năm có chồng, nhưng thật ra là sống bên lề của khôn nhân. Rồi Khái bị bệnh ngã xuống. Những tưởng Khái sẽ muôn vàng thống hối, ôm lấy vợ mà khóc để xin lỗi. Chẳng ngờ, Khải lén âm mưu cùng Khanh tẩu tán chọn ra tại. Bây giờ chẳng ai sẽ lo cho Khải trong những ngày sắp tới. Trong cơn phẫn út, Hương quyết định sẽ ly dị. Sống cuộc đời thành thơ ý nhi ngày ngày phóng không đa như bay, rong chơi đây đó mà không có gì ràng buộc. Về phần Khải, ngồi giữa hai người đàn bà, gã im lặng theo luật ý nghĩ riêng của mình. Gã vẫn không thấy việc mình đưa vàng cho em gái Là có lỗi nặng đối với Hương Gã chỉ căm thù thằng Duyệt đã dám phỗng tay trên Gã mường tượng ra Nếu có cách nào bắt lại được thằng em giải phản bội đó Gã sẽ quăng ra mấy lạng vàng mướn du đãng Đánh cho nó một trận nhừ tử Rồi bẻ gãy hai chân Để mãn đời Duyệt phải vào ngồi Xe lăn y như khái Khi lành lặng bình thường Người ta khát khao những thứ lớn lao trong cuộc sống Nhưng khi bị, bệnh Người ta mới thấy chỉ cần một thứ là sức khỏe. Húng chi quẻ quạt như Khái thì chỉ mong đánh đổi mọi thứ để lấy cái chân và cánh tay bình thường như mọi người. Nói cách khác, với Khái giờ này, nỗi khổ triền miên nhất là phải ngồi xe lăn. Cho nên Khái mong cho thằng Duyệt sẽ gặp hoàn cảnh y như Khái để đền tội. Sáng hôm sau hương dậy sớm, mặc dù cả đêm hầu như không ngủ được, Đầu óc nặng chữ ưu tư nàng lấy quần áo xuống nhà tắm. Ở chân cầu thang, Hương nghe tiếng ho của Khái trong chiếc mụn nhỏ căng ở góc nhà. Trên nền gạch bông, cái giường quen thuộc của Khái đã bán mất sáng hôm qua. Từ nay, có lẽ Khái sẽ phải nằm đất cho đến hết cuộc đời nếu số vàng khổng lồ kia không tìm lại được. Hương lặng lẽ đẩy cánh cửa ra sau nhà, Khái vẫn tiếp tục ho để nhắc cho vợ biết rằng mình cũng thao thức suốt đêm vì tiếc của Tối hôm qua khi vợ chồng khôi, ra về rồi, cả nhà Khái như bao phủ một màu tang ngút trời. Hương không nói lời nào với Khái, không tỏ một thái độ gì đối với người chồng ngu muội Nỗi im lặng tuyệt vọng của nàng làm Khái khổ sở vô cùng. Khái ngồi chết điếng trong xe lăn giữa căn nhà trống vì đồ đạc đã bán hết. Hương đứng dưới bếp, nhỏ to với chị Kiều một lúc khá lâu rồi mới đánh răng rửa mặt lên lầu. Chị Kiều căng cho Khái cái mồng cá nhân trên nền nhà rồi lặng lẽ xuống bếp. Khái khổ sở lăn xe theo và ngậm ngủi nói. Úi dồi ôi, rõ là sai một ly đi, đi một dặm. Thật, ở đời chẳng bao giờ học được chữ ngỡ. Chị Kiều đã chán ngấy con người Khái nên không thèm nói gì. Chỉ mạnh tay giữ cái chiếu nhỏ cho sạch bội theo thói quen trước khi lên giường. Khái lại thêm. Tôi mà bắt lại được thằng Xuyệt Thì tôi băm nó ra làm chấm mảnh Chị Kiều đang trải chiếu Ngừng tay quay lại nhìn Khái Bằng ánh mắt oán trách Chút hết nỗi uất hận trong lòng Ông nói thế cũng như không Góc bể chân trời Làm thế nào mà bắt lại được Khi người ta cố tình bỏ trốn Bắt lại được thì còn nói chuyện gì nữa Bà với tôi van lệ ông biết bao nhiêu lần Bảo Long giữ vàng lại Ông không muốn giao cho bà Thì cứ giữ lấy một mình Chứ ai lại đem nó cho người khác Đồng tiền nó liên khúc ruột. Ông mất sạch cả rồi. Bây giờ bảo là không học được chữ ngờ. Sao lại không học được chữ ngờ? Cái xã hội này người ta lừa nhau nhanh nhản. hàng ngày ông đọc báo ông không thấy sao mà ông bảo là ông không ngờ. Trên lầu, Hương vừa vào giường nằm với con. Nghe giọng chị Kiều khá lớn dưới nhà. Vội chạy ra cầu thang nói vọng xuống. Thôi ngủ đi chị Kiều ơi. Hoài hơi. Đừng nói nữa. Chị Kiều thở dài bảo khái. Ôi giời, thôi ông lên nhà đi. Tôi đi ngủ đây. Rồi không chờ Khái chở đầu xe lăn, chị buông mụng chui vào và vói tay thắt đèn. Chị đầm chăn chở nghe tiếng ho của Khái tiếng lục đục của Hương trên lầu. Cả ba cùng thao thức, cùng đau buồn. Quá nửa đêm, chị ngồi dậy đi tiệc còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ của Hương trên gác. Chị đoán là Hương không ngủ được, thơ thẳng ra ngồi ngoài ban công chở sáng.